chủ quận, kèm tiến trình tự sở và người mà bọn thủ hạ gọi là cậu chủ, đó chính là hai mặt. Con trai đầu của quận sở và người mà hắn vừa bắt đem về chính là Thu Sương, con gái ông Mộ Công. Có lẽ sợ lộ ra chuyện làm càn, nên hai mặt hất hàm bảo tên Thu Hạ ba bộ. Mày và thằng sáu súng, đều còn đó, vô phòng riêng của tao. Ở sau, lặm lúa, tên ba bò, quen tập láo cá, con nhỏ này, coi bộ khó sống, cậu chủ đưa nó vô đó làm gì, sao không kêu thầy về chữa trị, cho nó trước đã, rồi sau đó. Hai mạnh thuận tay tác cho hắn một cái nảy đơm đớm, khi ra khỏi đó rồi, hắn bị sáo súng chọc quề, cái miệng ăn mắm ăn muối của mày, ăn đòn là đáng. Bộ mậy tưởng cậu hai không biết hả? Cậu ấy đem giấu cô ta trong đó để mai làm ăn tiếp, chứ bây giờ như cái xác chết mà làm giống gì? Khi Thiên Thu Sương vào phòng riêng của hai mạnh rồi, sáu súng cây tai, ba bò nói nhỏ. Tại căn phòng này của cậu hai hạ sát không biết bao nhiêu con gái người ta rồi, nó là phòng tính mà ngay như... Ông bà chủ quận cũng không biết, cứ tưởng là cái nhà kho, phèn này coi cậu chủ nhà ta mê đấm cô thu sương này rồi. Bà bò cũng khẽ nói, nhưng tao không hiểu tại sao ông bà chủ quận đang đem lễ hỏi cô này cho cậu chủ, mà cậu ấy lại đi cưỡng bức cô ta làm gì, trò rắc rối thêm vậy. sáu súng? Dũng kính tiếng và chỉnh chặt hơn, nên đưa tay bụng miệng ba bò lại. Bộ mày muốn chết sao khai chuyện đó ra. Dụ cậu ấy dùng khói nhang gây mê xong vào mũi ghê của thằng Sài Nương để hại đời cô thu sư này. Chỉ có cậu chủ và tao với mày biết thôi, mày để lộ ra cho bất cứ ai thì mày có cơ ăn kẹo đồng của cây súng săn của cậu chủ. Ba bò chừng lại, tao lỡ lời mà ai lại đi khai với người khác mị. Sào súng vòng hoài nghi, nhưng tao không hiểu sao sau khi cậu chủ mừng thịt con nhỏ này, thì nó lại mê man như chết rồi vậy. Không lẽ cậu chủ làm quá khiến nó chịu không nổi nên nứt đi. Ba bò cũng nói lúc. Đưa nó vô trong miếu hoàng, Tao cũng thấy lạ, Nhưng mà cậu chủ cũng không hơn gì. Cậu ấy lão đảo, Đi muốn không dững, Phải đi uống vô nửa chai rượu tây Mới tỉnh lại, Và sai mình trở lại miếu, Bắt cóc con nhỏ này đem đi. Chính cậu ấy đã nói với tao, Là cậu ấy có cảm giác kỳ lạ lắm, Khi quan hệ với con này. Hình như... Con này là gái liêu trai vậy. Ba bò cười híp mắt. Có lẽ vì vậy, nên cậu chủ muốn mê tích thò lò cô ta. Hại tao. Báo hại, kèo xuồng lượn theo, khi xuồng nó xúc dây, trôi đi cả chục cây số. Rồi hắn nhìn về phía thu sương, đang nằm mê mang, nhèo mắt. Mà con nhỏ này ngon thiệt mậy. Cậu chủ mê là phải lắm. Sáo súng cũng hết nghiêm túc. Hi hi, <cười> con nhỏ, ngon như vậy, mà sao lại đi thường cái thằng khờ me, đem thùi đó, tao cũng không hiểu nổi. Mê đến nổi, nghe đâu, đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của cậu chủ nhà mình. Bởi vậy, cậu chủ mới ra tay để trả thù và cũng để hưởng cái nhan sắc đời cho này, bà bò hạ thấp giọng hơn. Mà sao thằng khờ me đó cũng bị chết, mình đâu có làm gì nó? Sáu súng hơi tầm chiều, ai biết được? Biết đâu lại là một thủ đoạn khác của cậu chủ. Shh, chủ, mà nghe thì cái mỏ của mày phù lên liền. Vừa khi ấy bên ngoài có tiếng người lao xao, sáu súng khẽ nói. Ra ngoài coi. Ba bò cẩn thận. Mình phải khóa cửa lại cẩn thận. Chừng nào cậu chủ cận vô, Thì cậu ấy có chìa khóa riêng. Sáu súng làm theo, Nhưng nhúng dài nổi. Có thả cửa ra, Thì con nhỏ này cũng không thể rốn, Đi đâu được, Trong tình trạng nằm một đống như vậy. Nhưng cẩn tắc, Dù ái nái mà. Bọn chúng khóa chặt cửa lại, chôi bỏ đi. Trong khi đó thì hai mạnh đang bị cha mình cạch vấn nói: "Tàu uh, chắc mọi chuyện là do mày gây ra phải không?" Hai mạnh vẫn cố chống chế: "Con đâu biết gì, con đang chờ để ba đưa con thu sơn về chứ ngu gì làm chuyện bậy bạ." Ông Huấn Sở vẫn gay gắt: "Người ta đồn ầm lên" Là mày đem thủ tiêu con gái nhà Mười Công Và cả thằng con của Thạch Xuân nữa. Con đã nói là không có mà Sau lúc nào ba cũng đề án tử cho con vậy. Con thề. Bà Quận bước ra vừa kịp lúc. Con nó đã nói như vậy rồi. Ông vẫn để quyết cho nó lạ ghê. Rồi bà quay sang hai mảnh nói như giải cứu cho anh chàng. Con đi lấy tiền hội cho má liền đi. Hai mạnh chạy đi ngay đằng sau anh. giọng ông muộn sở vẫn gai gắt. Ba nôn chiều nó quá đổi. Có ngày mang quả cho coi. chạy thẳng tới căn phòng riêng sau lẫm lúa. nghĩ là ba bò và sáu súng còn ở đó. nhưng khi thấy ổ khóa ngoài hai mảnh hiểu ý. Anh chàng dùng chìa khóa riêng mở cửa vào, và nghĩ là mình sắp được hưởng trọn vẹn bông hoa mà bấy lâu mình hằng mơ. Nhưng khi mở cửa, nhìn vào chiếc giường đập nhất trong đó thì chẳng thấy bóng dáng thư sừng đâu. Ủa, sao kỳ vậy? Chạy ra ngoài gọi mãi mới thấy bóng sáo súng hằng lắp bắp giả ở bấm cậu Em đâu có biết? Lúc nãy, em và ba bò đưa cô ấy vô trong đó rồi cẩn thận khóa cửa ngoài kia mà. Lúc đầu muốn giấu, nhưng đến nước này thì hai mạnh là tốn lên, biểu đi lùm sụp khắp nơi để tìm tung tích của thu sương. Nhưng sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy gì, hai mạnh cáo tiết hét giang vừa lúc đó. Ông Vuẩn Sở bước vào, trợn mắt bảo: "Nhà sắp có khách mà mày làm giống gì vậy hả?" Nhìn xuống, thấy có chiếc ca lạ vừa cập bến, chính ông Vuẩn Sở cũng không biết khách là ai. Từ bay xuống bến đò coi ai vậy. Sáu súng chạy xuống và trở lại ngay, hớt hải: "Có lính tráng nữa ông ơi, à, à, như có cả ông mười gì gì đó." mà hồi hôm ông đi hỏi vợ cho cậu hai đó quận sở quá đổi ngạc nhiên mười công vừa lúc ấy thì đoàn người đi trên hai chiếc cano lớn và bước hẳn vào sân đi đầu là một quan ba người pháp và một viên chức người việt cùng đoàn tùy tùng gần chục người viên chức người việt bước vô trước lên tiếng này Tôi thừa lệnh ngài tỉnh trưởng đi cùng với quan chỉ huy cảnh sát, ngài Robert, đến đây theo đơn thưa của ông Mười Công, đây về trường hợp con gái ông bị bắt cóc và sát hại. Xin ngài quận trưởng vui lòng giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện do dân ngọc của diễn đàn thư diện audio.net diễn đọc. Thư viện audio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 Mà theo tôi thiết nghĩ, Ngài tỉnh trưởng cũng nên hiểu tôi là một viên chức của chính phủ. Tôi đương chức mà sao lại có việc bị khám xét nhà. Tài quản bà Pháp được viên chức người Việt phiên dịch lại lời phản đối của ông quận sở. Ông ta nghe xong, liền móc túi ra một tờ giấy, bảo viên chức đọc lên. Lệnh khám xét, thưa Ngài tỉnh trưởng, nay lập đoàn thanh tra gồm ba viên chức cao cấp phối hợp với cảnh sát tư pháp nay có lệnh khám xét, truy tìm nạn nhân tên là Lê Thị Thu Sương, 19 tuổi bị mất tích, nghi ngờ là bị sát hại. Yêu cầu người bị tố cáo là ông quận sở Trần Tử Sở hợp tác, giúp người thi hành công vụ hoàn thành chức trách được giao. Quận sở lần lên tiếng phản đối. Chỉ dựa vào lời tố cáo du dơ mà các ông khám xét nhà một quan chủ quận sao, tôi, tôi, vừa khi ấy, bỗng một nhân viên cảnh sát la làng, có sát chết nằm đây nè. Mọi người hướng mắt nhìn về phía tai chỉ của người nọ, ở một góc phòng khách, có một người nằm bất động, ông người công là người đầu tiên bước tới và thét lên. Con tôi, Thu Sương nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, và khi ông Mười Công đưa tay lên lỗ mũi con, ông Kinh Hải, nó chết rồi. Quận sở, Kinh Hải không kém. Sao? Sao? Cái chết này lại ở đây? Tài sĩ Quang Pháp nói gì đó, viên chức người Việt dịch lại. Quang ba Robert nói như vậy là đã đủ chứng cứ để lập biên bản được rồi. Quận sở dẫn cố lên tiếng, tôi đâu có biết gì về cái xác này. Diện chức tư pháp người Diệp bật cười, chứng cớ rành rành đây mà ông còn nói là không biết được sao ông chủ quận. Còn người tố cáo này, ông có xác nhận định đúng đây là đứa con gái mất tích của ông không? Mười công gào lên, chính nó là con tôi, bởi vậy... Nó về, báo mộng biểu tôi, tới đây là gặp nó, không sai. Ông kể lễ, con ơi, con, làm gì để nông nổi đến này, tại sao con lại tới đây để bị giết, trong khi con đã quyết liệt từ chối về nhà này mà. Vừa khi ấy, hai mạnh được bọn thủ hạ, báo tin đã chạy lên, anh ta ngơ ngác Ủa, sao cô ấy lại ở đây? Anh ta quay sang, ba bò hỏi, tụi bay khiên cô ta ra đây phải không? Ba bò cải liền, đâu có, cậu dặn phải giấu trong phòng đó thì em làm y như vậy, còn chuyện tại sao cô ấy ở đây thì em làm sao biết được? Vô tình, mẫu đối thoại của hai người lọt hết vào tai viên chức người Việt, ông ta nói lớn, rõ rồi thấy chưa? Chính người nhà của ông chủ quận đã gây ra vụ này, như lời tố cáo của ông Mười Công không sai. Ông Mười Công quát lớn vào mặt hai mạnh. Thằng khốn kia, tại sao trước sau gì, tao cũng gả nó cho mày, mà mày lại nhẫn tâm hại chết nó? Quận sở cũng kinh ngạc. Vậy là sao hả hai mạnh, mày, mày? Bằng mánh lới tới nghiệp vụ diện chức, tư pháp, chụp lấy ba bò, nghiêm giọng hỏi. Anh vừa nói những gì, hãy lặp lại coi. Anh mà giấu giếm, thì không tránh khỏi tội nặng, tội giết người. Ba bò tuy bầm trợn, nhưng lại nhát gan. Vừa nghe nói sẽ mang tội giết người, hắn đã tuồn ra hết. Không phải, tôi làm chuyện này, mọi việc là do cậu chủ, tôi sai biểu. Lúc cậu ấy... Sai tự tôi khiến cô này vô phòng Thì cổ còn thở Còn việc tại sao cô ấy chết Thì tôi hoàn toàn không biết Tôi vô can mà Hai mạnh bị lật tẩy Càng thêm lúng túng Tôi, tôi, tôi chỉ Nhưng với phương pháp điều tra nghiệp vụ Chỉ lát sau Thì hai mạnh đã phải thú nhận Thì tôi biết cô thu sư này Sẽ từ chối lời cầu hôn, nên đêm đó, khi biết tin cô ta cùng với người yêu bỏ nhà ra đi, tôi đã cùng với mấy thủ hạ bám theo tới ngôi miếu quang. Nhân lúc người yêu của cô ta trở về nhà lấy đồ, tôi đã xông hương mê, làm cho cô ấy ngủ mê trên ghè, và tôi đã chiếm đoạt cô ấy trong lúc còn mê mang không biết gì xong xuôi rồi sau đó tôi định bắt tóc sát cô ấy đem đi thủ tiêu nhưng khi đem lên ghe mới hay cổ còn tỉnh và giống say mê nhận sắc của cô ấy nên tôi định giữ lại để giếm đoạt những lần sau tôi hiểu tuổi nó đem để cô ấy trong phòng riêng là có ý định chăm sóc thuốc thang cho cô ấy khỏi bệnh. Chứ đâu có ý hại cô ấy đâu Nhưng không biết sau cô ấy Lại biến mất khỏi phòng Và ra nằm chết ở đây Tuy hoàn toàn Không có ý giết cô ấy Mặc cho Hai mạnh cố thanh minh Nhưng cuộc điều tra vẫn được tiến hành Và sau đó Họ lập biên bản Quy trách nhiệm cái chết của Thu Sương Cho hai mạnh Lúc này sáu súng mới nói kẻ với ba bò. Lúc mình khiên cô ấy vô phòng, thì còn sống mà. Rồi tại sao cô ấy lại tự đi ra khỏi phòng được? À, tao biết rồi. Lợi dụng lúc nhân viên từ Pháp đang làm biên bản, hai tên kéo nhau ra ngoài, sáu súng nói ra ý của mình. Tao hiểu rồi, cậu chủ mình chịu không nổi, nên đã lẻn vào phòng để chiếm đột. Cô gái lần nữa, nhưng do cô ta còn quá yếu, nên chịu không nổi mà chết. Mày nghĩ có đúng không? Ba bò cũng đồng tình, thì chỉ có vậy, cô ấy mới chết. Tai quả dán xuống quá bất ngờ, nên quận sở đành bất lực, nhìn các viên chức lập biên bản bắt giữ hai mạnh. Tuy có quen lớn nhiều, người có thế lực ở tỉnh, nhưng trong nhất thời... Ông quận đành bó tài. Tuy nhiên, một mặt ông sai người đi ra tỉnh và lên tận Sài Gòn để báo tin người đỡ đầu cho mình. Chiều hôm đó, người ta giải hai mạnh xuống cano còn cái xác của thu sương, thì sau khi họ xem xét kỹ đã cho ông Mười Tông chở về lò mai tán. Do lúc đi qua bằng cano của nhà chức trách, Nên lúc chợ xác con, về ông Mười Công phải nhờ người đi mướn một chiếc ghe lớn. Trên đường về, khi qua con sông lớn, bỗng dừng chiếc ghe lắc lư dữ dội. Ông Mười Công hốt quảng, coi chừng mưa bão, hãy tìm cách tấp vô bờ đi mấy cậu. Hai người chèo ghe, chưa kịp lái ghe vô bờ, thì cơn mưa ào xuống, trời tối sầm lại, ông Mười Công lo lắng không khéo, im dè mất. Ông bò trở vô mùi ghe và phốc quản kêu lên: "Con tôi đâu rồi?" Ông quơ quạng khắp nơi trong mùi ghe mà vẫn không đụng xác của Thu Sương. Một người phu chèo ghe phải bật quẹt lên để cho ông thấy, nhưng nguyên cái khoang ghe trống trơn. Trời. "Trời ơi!" Tiếng gào thét của ông mười công, vang vọng nhưng đã dội tắt ngấm. Giữa trời dông bão. Hải Ni rồi xong Chỉ bị giam có 10 ngày thì hai mạnh được phóng thích với lý do là tội trạng chưa rõ ràng. Đồng thời nạn nhân cũng đã biến mất sau khi thân nhân lãnh xác về không còn tang chứng vật chứng để khám nghiệm tử thi. Việc hai mạnh Được tự do lúc đầu Có gây dư lượng bàn tán Nhưng sau đó thì qua đi nhanh Một phần bởi thế lực Nhà ông quận sở quá lớn Ông ta đã cho người Đi tung tin khắp nơi là Con gái ông Mười Công Là ma Và chuyện sắp chết Xuất hiện trong nhà ông ta Là do hồn ma ám hại Mọi người còn bám tính Bám nghi Thì nhà ông Mười lại xác định Tiểu Thu Sơn, Thạch Ma là có thật. Chớ là sau khi sắp chết của Thu Sơn, viếng mất trong một đêm dông bão trên sông thì hầu như khuya nào vợ chồng ông Hồi Công cũng nghe tiếng khóc tỉ tê của con gái. Có lần chín bà mười còn nghe con hiện về nói rõ rằng cô đã chết rồi, khuyên cha mẹ đừng tìm kiếm nữa từ sau khi tin đó lan truyền ra thì mọi người không còn nguyện rửa nhà ông quận sở nữa và chỉ vài tháng sau thì họ dần lãng quên một năm sau có bốn chiếc cano cặp bến nhà quận sở vừa lúc đó trên bờ tiếng pháo nổ vang rền vợ chồng quận sở từ trên cano bước xuống cùng với một đoàn người thấp tùng, họ dừng lại nhìn sát pháo tung bay, nở nụ cười mãn nguyện, rồi sau đó là tràng pháo tay nối theo giọng ông quận sở sang sảng. Hôm nay là ngày vui của cậu hai, ngoài đại tiệc cho cả họ, cả nhà được dự, tôi tuyên bố tất cả người làm trong nhà, bất luận cũ hay mới đều được nghỉ rọn ngày mai vẫn có lương. Ngoài ra, nếu ai nhà ở xa muốn về thăm thì được nghỉ thêm hai ngày nữa cộng với tiền tàu xe. Tiếng vỗ tai liên hồi tiếp theo hai mạnh lên tiếng. Được ba tôi đồng ý, tôi tiên bố tặng những người có nhà ở tại địa phương được thưởng thêm mỗi người năm đồng. Khỏi nói thì cũng hiểu được sự dư sướng tột cùng Hơn hai chục tôi tớ trong nhà, Bởi trong đời đi ở đỡ của họ. Đây mới là lần đầu tiên họ nhận được Một ân huệ có một không hai này. Nhiều người còn chưa hiểu rõ tại sao, Thì sáo súng đã nhanh nhậu nói. Chẳng là gì cậu hai lấy được vợ giàu Và già đẹp như tiên, đại hỷ mà. Lời nói của sáo súng chưa dứt, Thì từ dưới cano, cô dâu mới bước lên, hai bên có hai phụ dâu, nở chiếc áo cưới dài hơn hai thước. Cô nàng vừa xuất hiện, đã nghe nhiều tiếng xuất xoa, trời ơi, đẹp như tiên vậy. Ở làm trong nhà này khá lâu, đã từng thấy các tiểu thư, con ông này, bà nọ tới chơi, nhưng bao giờ bọn tôi tới, thấy một cô gái đẹp như thế này. họ Há hốc mồm, kinh ngạc là phải, mà ngay như ba bò, anh ta cũng ngẩn ngơ. Đẹp hết biết luôn, trời ơi, cái cậu chủ này, có số đào hoa thiệt, mới vừa hết cô cô Anh ta định nhắc tới vụ thu sơn, nhưng chợt thấy mình lỡ lời, nên nín ngai. Sáo súng xỉ vào trán anh ta, mày muốn bị đuổi chắc, liệu cái miệng mày đó. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng, sáo súng cũng thầm nghĩ. Cậu chủ mình quả thiệt có số sắc gái. Nghe nói cô gái này giống là tiểu thư một đại phú gia trên Sài Gòn. Cô ta kiếm chồng, nên lần lửa tới năm nay, đã hai mươi lâm tuổi mà chưa chịu ưng ai. Cho đến kỳ vừa cặp hai mảnh là ưng liền, có lẽ... Vì cái mã đẹp trai của anh chàng công tử dường này chăng? Ba bò kề tai nói nhỏ. Không khéo kỳ này, cậu chủ mình bị cô vợ cột chân hết cục cửa luôn. coi cái mặt này cũng biết là dữ lắm, thừa sức lấn lướt cậu chủ mình. Họ mãi mê bàn tán mà không để ý. Có một bà cụ lạ mặt đứng ngay sau lưng họ từ nãy giờ. Hình như bà ta đã nghe và hiểu hai người đang nói gì, nên buồn một câu. Hay ho gì chuyện lấy vợ đã mang bầu của thiên hạ. Sáu súng quay lại, thấy bà già lạ, thì hỏi liền. Bà là ai mà vô đây? Bà vừa nói ai? Bà già không chút nào núng trước sự hạch hỏi của sáu súng, mà trái lại còn chỉ tay. Về phía cô dâu bảo, Về nhà chồng, chừng hai tháng là đẻ ngay thôi. Bà ta nói xong câu đó, Thì bước lẫn vào trong đám đông. sáu súng định đuổi theo, Nhưng lúc đó, ông quận sở đã giãy tai gọi anh ta. Mày lại đây! Ông kề tai, nói nhỏ gì đó. sáu súng dội tiên ngay, Trở xuống cano, Và lát sau trở lên, Giới nguyên một con heo đã làm thịt sẵn Ông ta bảo Con heo này tao cho riêng Tụi bay Những đứa theo hầu cậu hai Mày từ nào đến giờ Nói cậu hai bay Đưa cho hai chai rượu tây Rồi tối nay Tụi bay tha hồ nhậu tới sáng Sáu súng mừng quá Giác con heo Chạy bay đi trước sự Ngạc nhiên của mọi người Ba bò chạy theo hỏi Mày làm gì vậy sao? Hai mạnh bước theo, anh ta vui ra mặt và tuyên bố hùng hồn. Đêm nay tao sẽ thức nhậu với tụi bay tới sáng. Ba bò nhau mắt. Dám hông cậu chủ, cậu nhậu rồi, bỏ nàng tiên cho ai? Hi hi! Anh ta sợ bị đánh nên bỏ chạy. Hai mạnh gọi lại. Mày, lại đây tao biểu. Nắm một bên tay của hắn Hai mạnh rít lên Bộ mày nói tao sợ vợ hả Coi đây Anh ta mắc cô vợ mới tới đến Rồi lớn tiếng cho mọi người nghe Madame của tao Chịu chơi lắm Nhậu rượu whisky Nửa chai chưa xài Tối nay có cô ấy tham gia nữa Trả bọn Phấn khởi reo gian Thường khi ông quận sở Rất ghép ồn ào Nhưng bữa nay là ngoại lệ. Ông ta cũng bước tới nói lớn: cho tụi bay chơi tới sáng. đứa nào muốn nhậu ở đây thì nhậu, còn không thì đem ra nhà thủy tạ của tao mà chơi trò mát. Sưa nay đủ đứa tôi tới nào dám léo hắn tới chỗ nhà mát chỉ dành để tiếp khách của ông ta. nay được phép nên sáo súng hằng nhắc, con sẽ cho lục. Con heo này và dọn ra nhà thủy tạ liền. Đại tiệc kéo dài, tới hơn tám giờ tối mới tàn. Nhưng tiểu điệp thì lúc ấy mới bắt đầu, chờ cho hai mạnh và cô vợ Nguyệt Nga có mặt. Lúc ấy, sáu súng mới cùng với ba bò vợ con heo đã luộc đợt phủ kính bằng tàu lá chuối xanh với lời tuyên bố trịnh trọng của cả hai. Kính mừng cô cậu chủ và xin chúc cô cậu chủ bách niên dai lão. Con heo được dỡ hẳn ra một lượt với lời chúc của hai tên thủ hạ trung thành. cùng lúc là tiếng kêu kinh hãi của ai đó. Sao con heo không có hai cái lỗ tai? Lúc này chính hai mạnh nhìn kỹ và còn phát hiện ra cả cái đuôi heo cũng không còn. Anh ta trợn mắt nhìn sáu súng. Mày chơi trò này hả thằng khỉ kia? Sáu súng, ngơ ngác, "Ủa, em đâu có? Lúc nãy em và thằng ba bò đem ra thì con heo còn nguyên vẹn mà." Ba bò cũng nói, "Đúng vậy, đó cậu hai, con heo này." Nguyệt Nga tỏ ra rộng lượng hơn, cô cầm con dao Để sẵn trên đĩa, vừa cười vừa nói Thật ra còn đủ mấy cái đó thì mình cũng đâu có ăn Thôi để tôi khai giao cho Rồi ta cứ cắt miếng ra, chấm nước mắm Ăn món này phải có mắm nem thì ngon hơn Thấy vợ vui, hai mạnh cũng không còn bực mình nữa Anh ta cầm con heo lật ngửa lại Để người ta cắt dọc thân heo Nhưng vừa lật lại, thì anh ta đã phải là quảng lên. Sao thì vậy nè? Trong bụng con heo đã lục chín có nguyên một xác hài nhi. Bơ! Nguyệt Nga buồn con dao xuống, kiều thét lên, rồi té bật ngửa ra sau. Hai mạnh cũng thất thần, vừa lui lại vừa run Sáu súng, giống gan dạ, vậy mà cũng lập cặp. Chị, chị, chị, chị chuyện gì vậy rồi tất cả ù chạy lên bờ ba bò la lớn bơ người ta bơ trong nhà lúc đó chỉ còn ông muộn sở còn bà thì đã đi ngủ nghe là ông chạy ra hỏi lớn chuyện gì vậy bay ông chạy tới trước nhà thủy tạ khi nhìn thấy cô con dâu mặt mày xanh tái vẻ thất thần thì quá đỡ nào Làm cho nó như vậy. Vừa lúc ấy, thì bỗng có một cục đỏ chói rơi từ trên sàn nhà xuống sông. Sáu súng chợt la lên. Con heo! Anh ta chạy trở lại. Ông quận sở và cả hai mạnh cũng chạy theo. Bỗng hai mạnh kêu thất thanh. Ủa? Nó nó nó, nó ở đâu rồi? Ông quận sở ngạc nhiên. Nó nào? Dạ, dạ. Bà bò không giữ được miệng nói tuyệt ra, dạ, dạ mới rồi có sát chết của một đứa bé. ông quận sở hốt hoảng, sát đầu. mọi người ngơ ngác. nó mới đây mà hay à, hay là sáo súng bỗng nói có giật gì đó mới rớt súng xong có phải là nó hay không? tới đây bỗng trên bờ, có người là lớn mở hai mở ấy sao vậy? Khi hai mạnh trở lên, thì cô vợ trẻ đã ra ngã ra đất, hai tay ôm bụng rên dữ dội. Ông bụng sợ, sợ hãi, đem nó lên nhà, rước ngay thầy thuốc, tới coi bệnh gì. Cơn đau bụng của Nghiệt Nga càng lúc càng dữ dội thêm, chẳng ai thấy nguyên do nào. Mấy người đi rước thầy thuốc thì vẫn chưa thấy về. Lúc ấy, chợt sáo súng, nói nhỏ với ba bò. Mày nhớ lời của bà già là hồi chiều hay không? Biết đâu. Gần một giờ sau, thì thầy thuốc mới tới. Đó là một nữ lương y khá nổi tiếng ở thị xã. Bà cầm tay Nguyệt Nga, xem mạch rất kỹ, chợt bà hỏi. Cô này có bầu phải không? Ông quận sở đứng gần đó, lớn tiếng nói. Cô dâu mới cưới, mà bầu bị gì? Bà lương y cao mài, bắt mạch lại lần nữa, rồi ra lệnh. Đàn ông, hãy đi ra ngoài hết, để tôi khám thân thể bệnh nhân. Ông quận sở, đành phải bước ra, nhưng dặm dối lại. Phải làm cho cơn đau của con dâu tôi giấc ngay nghe chừa. Lúc này, bà lương y mới đưa tay sờ vào bụng bệnh nhân. Bất chợt, bà bị hất tay ra cùng với tiếng hát lớn của Nguyệt Nga. Không được, đụng vào tôi. Bị cản trở, bà lưng y nghiêm giọng. Cô phải để tôi khám, thì mới cho thuốc được. Bà rất nhanh tay, chạm vào bụng bệnh nhân, và giật mình rút tay về. Cái thai Do không có mặt trong phòng, nên ông quận sở, và hai mạnh, chỉ nghe lón thoáng câu nói, chờ đến Khi bà Lương Y bước ra, họ mới hỏi Bệnh gì vậy? Bà này đáp gọn, rồi bước đi thẳng một nước Có thai Các bạn đang nghe truyện do dân ngọc của diễn đàn Thư diện audio.net diễn, audio diễn đọc Câu chuyện cái thai trong bụng của Nguyễn Nga Tuy được che giấu thật kỹ, nhưng cuối cùng cũng bị lộ ra ngoài ông quận sở nghi là sáu súng và ba bò đã tiết lộ bởi trong vụ việc này chỉ có hai người đó là rằng rẻ bị nghi quyết nên ba bò đã thầy độc nếu còn có nói thì cho cả nhà con chết thảm sáu súng nói chắc là bà lương y đã nói hai mạnh lắc đầu tào đã tung ra một mớ tiền để cho bà ta Im miệng rồi, giả lại, còn kèm theo mấy điều kiện nữa, có gan trời, bà ta cũng không dám hé lộ nữa. Ông quận sở, quát lớn, chỉ có hai đứa bay thôi, không hồn thì thú tội, bằng không tao sẽ giao, cho hương quản đóng gô cổ tụi bay, giải đi tù, một gồng luôn. Cả hai đều la lên, tụi con có làm gì đâu mà ông lại. Họ nói chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Nguyệt Nga. Họ đâu có tội gì đâu mà ba bỏ tù họ, chính con nói đó. Đang hung hăng như vậy, khi nghe còn dâu lên tiếng, bỗng ông quận sở siều xuống ngai chỉ nói giọng yếu siều, bà đâu có biết. Nguyệt Nga quay sang hai mạnh, đưa em đi coi nước lũ đi, rồi cô ta... Nói với ông bố chồng, bà cứ yên tâm, chín con tung tin trước với thiên hạ rằng con đã có bầu với anh Mạnh trước khi cưới, như vậy mới bịt miệng dị nghị của họ được. Hình như cả hai, cha con, ông quận sở, đều rất nể nguyệt nga, nên mọi lời nói của cô ả đều được họ gật đầu ngay. Như vậy cũng được. Rồi ông... Quận sở thật lầm bảo. Bầu bì như vậy, con làm sao đi xuồng ghe được mà đòi đi? Nguyệt Nga vẫn cười nói. Con cần phải đi, vì hình như cái thai trong bụng. Từ mấy bữa nay cứ đòi xuống nước ngoài, con phải chiều nó mới được. Hai mạnh nhẹ Pháp giật mình, nhưng vẫn hỏi. Em cần đi tắm không? Thì anh... Lấy cano đưa đi, cần chứ sao không? Hai mạnh rêu rêu bảo ba bò, mày đi lấy cano, đổ xăng cho đầy bình, nghe chưa? Đoạn được thoát nạn, nên hai tay trợ thủ, tắt lực hăng hái, chạy đi lấy cano. Lúc ngồi trên cano, Nguyệt Hương lại nói, Mình sắp được, coi dòng nước lũ, sắp gặp được rồi. Hai mạnh ngạc nhiên hỏi, gặp ai? Nguyệt Nga không đáp thẳng câu hỏi, mà lại chỉ tay về hướng đông. Chạy theo đường này, sáu súng là người rành sông nước dùng này. Anh ta ngạc nhiên, đường này là đồng ruộng, nước lũ, nước tràn, đồng như thế này. Chứ bên dưới chướng ngại giật nhiều lắm, cano dễ bị dướng góc cây gãy chân dịch đó. Nhưng Nguyệt Nga vẫn nói, cứ chạy, hai mạnh, cũng hiểu những gì, sáo súng nói là đúng, nhưng anh ta lại sợ sợ trước lệnh của vợ, nên nói sụi lơ, cứ đi theo lối này. Ba bò nói thêm, đường này chạy thẳng là tới láng linh Lung mùa này đâu còn nhà cửa gì ở đó. Nguyệt Nga cắt lệnh, có, người ta đang đợi tôi ở đó. Hai mạnh tiếng hồn, nhưng không dám hỏi. Chỉ đưa mắt ra dấu cho ba bò, cử lái cà nồ đi thẳng. Rồi anh ta lén lén, liếc nhìn sang vợ, gặp lúc Nguyệt Nga đang đưa tay sờ vào bụng, vừa lãm nhảm. Rồi sẽ được gặp thôi. Không chịu đựng được, hai mạnh phải hỏi. Em nói gặp ai mà, cứ nói hoài vậy. Mà cái bào thai thì nghe được gì chứ. Nguyệt Nga vẫn tĩnh như không. nó sẽ gặp điều mà nó cần gặp. Cano đang chạy ngon trớn, bỗng Nguyệt Nga la lên, tránh qua bên trái, coi chừng đụng gốc cây. Không hề thấy gốc cây nào, nhưng bà bò cũng nghe theo, lách qua bên trái, vừa qua khỏi sáo súng nhìn lại và thở vào. Xém nữa đã cỡi lên gốc cây lớn kia rồi. Hai Mạnh tự dưng rùng mình bởi anh nghĩ nếu không có lời cảnh cáo của vợ thì chắc chắn Cano sẽ bị dỡ từng mảnh hoặc ít nhất cũng bị lật chìm. Hai Mạnh sững sờ nhìn vợ trong lúc Nguyệt Nga vẫn bình thản nói: "Còn hai chỗ gò đất nguy hiểm nữa." Lúc này Hai Mạnh không thể nào không hỏi: "Sao em rành dùng này quá vậy?" Từ nào tới giờ em có biết chốn này đâu? Nguyệt Nga nhẹ gật đầu. Em chưa từng biết, nhưng linh tính của em. Nó mắt bảo như vậy. Kìa, sắp đụng rồi đó. Đích thân, cô ta kéo tay lái lách qua một chút. Chiếc cano tránh được một góc nhà bị lũ ngập quá nóc. Hai mảnh hú dế. Xích chết mấy lần rồi. Thôi, ta đổi đường. Khác đi, Nguyệt Nga vẫn cường quyết, cứ chạy thẳng, sắp tới rồi đó, thẳng đi. Khoảng 10 phút sau, là nơi gọi là gần tới của Nguyệt Nga, là một cây gáo to nhô lên khỏi mặt nước, dưới gốc cây, có một chiếc ghe mùi neo, chặt ở đó, cano giảm tốc độ, vừa định cập vào thì chợt, có một cơn gió mạnh, thổi bật ra. Khiến cano là hướng khác Mà mái lại tăng tốc Một cách bất thường Nguyệt Nga là lớn Sao không giảm tốc độ lẹ lên Tập vào gốc cây gào đó Bên cạnh chiếc ghe Ba bò thét lên Không giảm tốc độ được Hai mạnh chụp lấy tay lái Anh giảm tốc lực xuống hết mức Nhưng chiếc cano vẫn lồng lên Rồi cứ nhắm hướng trước mặt mà dại Biển nước mênh mông Không còn nhận đâu là phương hướng. Trọc khi đó, trên chiếc ghe kia bà hai hốt hoảng kêu lên. Lại, có họ tới nữa, trốn đi còn. Lần này, Mỹ Liên không hề quản sợ như những lần trước. Khi nghe, ghe sùng lạ tới, cô vừa ôm bụng, vừa rít lên. Họ tới để bắt con đi đó. Bà hai ngơ ngác. Họ bắt đứa con trong bụng con, cũng có nghĩa là bắt luôn con đi, sao con không trốn. Mỹ Liên có vẻ đau bụng nhiều hơn, cô lăn lộn trên sàn ghe, vừa nói, Quang gia của đứa trẻ tới rồi, sao con lại trốn được, dông hồn của thu sương, sẽ đâu tha thứ cho con. Bà hai rên rỉ, cứ tối ngày thu sương, thu sương hoài. Kể từ khi cô gái nằm trên xuồng, tắt vào đây, rồi mùa nước lũ năm nào, sau đó bị người ta bắt đi, thì con cứ suốt ngày kêu kênh tên cô ta làm má sợ muốn chết. Rồi mấy tháng nay, tự nhiên, cái bụng, còn cứ đau và cứ lớn lên hoài, có chuyện gì vậy Mỹ Liên, chẳng lẽ thì con đã nói rồi, con đang mang thai. Bà hai gắt lên, suốt hai mùa nước lũ, rồi con ở miết tại đây, mùa nước thì ở trên ghe, còn mùa khô thì ở trong tròi, tối ngày đi bắt ốc, mò cua, nhẫu củ cỏ, bông súng, đưa má đi bán, còn có đi đầu để có thai với ai, hay là có ai tới đây trong lúc má đi giấm. Mỹ Liên cố nén Đào nói, con thể đọc giấy má. Con không hề. Vậy sao có thai được? Mỹ liền đáp, tỉnh đáo. Con mang thai dùm cô thu sương. Bà hai sửng sớt. Cô gái đó chỉ ghé có một chút xíu trên ghe mình, rồi bị bắt đi. Vậy làm sao có chuyện này? Mà nó là con gái, chứ đâu phải gái giả trai. Con nói hoài. Mà má vẫn không tin, ban đầu con cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng gần đây, chính cô Thu Sương đã báo cho con biết, đó là đứa con mà cô ấy bị tên khốn nạn tưởng bức để lại. bà hai la lớn, trời ơi, như vậy là con phải lánh cái thứ nhờ nhút đó sao? Không phải con muốn lánh mà phải tỉ lạnh nhưng má yên tâm rồi con sắp được giải thoát. Đáng lẽ xảy ra hồi nãy thì chiếc cano đó chạy tới nhưng vì cái thai trong bụng con nó chưa chịu, nó phải làm cho kẻ kia phải đau đớn, phải nhảy xuống nước, lúc đó nó mới chịu. Bà hai nghe mà chẳng thể hiểu nổi, nhưng nhìn thấy con gái đang quằn quại Với cơn đau, thì bà chịu không nổi Con chịu như vậy, đến bao giờ hả Mỹ Liên? Sắp rồi, vừa khi ấy, thì có tiếng máy cano Mỹ Liên bảo Họ tới rồi đó, khi má thấy có người nào té xuống nước Thì phải chính tay má kéo họ lên, cho họ qua ghe mình Và đặt nằm ngay bên cạnh con, như vậy là xong Cô nói tới đó, thì đột nhiên im tiếng, như bị ngất đi. Vừa lúc đó, chiếc cano đang ngon trớn đã bất ngờ. Đụng ngược mũi lên và một cô gái, trên đó rơi xuống nước, tiếng của hai mạnh quá to. Dứt dở tao lên, dứt dứt lên liền, cô ấy không biết lội. Người đang chơi với dưới dòng nước lũ, chính là Nguyệt Nga, gió thổi ngược cuốn chiếc cano vừa bị tắt mái càng lúc càng cách xa chiếc ghe của bà hai. nhưng thật lạ Nguyệt nga đang lặng hụp lại càng lúc càng lại gần chỗ cây giáo hờn hai mạnh khác lớn đứa nào nhảy xuống cứu vợ tao coi sáu súng bơi lội rất giỏi nhưng nhìn thấy nước cuốn đi quá mạnh Nên anh ta còn lưỡng lự. Đến khi bị thúc quá anh ta nhảy xuống, Thì lúc đó Nguyệt Nga đã đến gần, Bên cạnh chiếc ghe kia. Cánh tay của bà hai đưa xuống như lời dặn của con gái, Và bà nắm được cánh tay người dưới nước kéo mạnh lên. Nguyệt Nga lăn một vòng Và nằm sát bên Mỹ Liên như được sắp đặt. Phải gần 10 phút sau, thì chiếc cano mới nổ máy chạy trở lại. Hai mạnh khi nhìn thấy vợ mình trên chiếc ghe thì quá đổi vui mừng. Còn sống anh ta vừa định nhảy qua ghe thì chợt nhớ nên kêu lên chiếc ghe này hồi năm ngoái đây mà bà hai cũng đã nhớ ra anh ta sợ hãi Ông mấy người tới đây làm gì nằm ngoái bắt cóc người. Năm nay lại bắt người nữa sao? Hai mạnh dịu giọng, Tôi không phải bắt người Mà là cứu người Người phụ nữ kia Chính là vợ tôi Cô ấy mới té xuống nước Nhờ bà cứu lên Xin cảm ơn bà Các bạn đang nghe truyện Do dân ngọc của diễn đàn Thư diện audio.net diễn đọc Thư viện audio Là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Bà hai không muốn anh ta lên ghe mình, nên bà bước tới bên cô gái, mình mỹ ướt sũng nước, đưa tay kéo cô ta ra, thì giật mình khi thấy mỹ liên đang ôm chặt cô này. Như muốn giữ lại, không cho bà gỡ ra. Mỹ Liên họ không bắt người, chỉ đòi lại cô này thôi, trả cho người ta đi con. Bà hai nói, mà quay lưng lại, để che, không cho đám người, bên cano thấy con gái mình. Bà vừa dòng tay ra, sao cố kéo Nguyệt Nga ra. Cũng may, khi bà hai kéo mạnh, thì cô nàng rơi ra. Và như bị ai đẩy, cô ta lăn một vòng ra tận mép ghe, và hai mạnh, kịp đón vợ mình về. Lúc ấy, Nguyệt Nga thở hắt ra, rồi bật dậy liền, nói như ra lệnh, đi về thôi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi khi cano, họ đi khá xa rồi, mà bà hai vẫn chưa hoàn hồn. Chính thằng này, năm rồi, đã bắt cô gái. Tên Thu Sương đi, mà sao bây giờ lại trở lại với một cô gái khác, còn nói là vợ của nó nữa. Mỹ Liên ngồi dậy tỉnh táo hẳn. Hắn nói đúng đó, và chính Thu Sương đã khiến hắn đưa vợ tới đây gặp con. Bà hai hốt quảng, sao con biết mà không tránh đi? Tránh đi thì làm sao giao con cho họ được? Câu nói của Mỹ Liên khiến bà hai nhìn xuống bụng con và giật mình. Ủa, sao cái bụng của con? Mỹ Liên đứng thẳng người dậy, cái bụng sẹp lép như lúc cô còn con gái. Cô vừa cười, nói. Con gái của má trở lại như xưa rồi nè. Bà hai mừng không tả. Sao vậy con? Ai làm vậy? Con làm, má không thấy. Lúc nãy, con ôm cứng cô ta sao? Cái thai con mang từ mấy tháng nay giờ đã chuyển cho cô ta. Rồi, cô nàng này sẽ sanh ra một lúc hai đứa con. Một của mối tình dụng trộm của cô ta với ai đó, và một là bào thai mà Thu Sương đã chuyển nhờ con mang dùm bấy lâu nay Bà hai vẫn chưa hết thắc mắc, má vẫn chưa hiểu tại sao cái thai của cô thu sương gì đó mang mà có thể chuyển sang cho con được, ngoại trừ đó là ma quỷ đó thôi. Mỹ Liên nói tỉnh như không, thì ma chớ còn gì nữa? Ai là ma? Đứa bé trong bụng con bảy lâu nay Cầu nói đó làm cho bà hai bật ngửa ra sao lắp bắp. Con giỡn hay sao vậy Mỹ Liên? Biết không nên giấu mẹ nữa. Mỹ Liên nói. Lâu nay còn giấu má. Một hôm con đang tắm dưới nước thì thấy có một xác hài nhi Trôi tới, tấp vào người con. Còn hốt quản đưa tay đẩy ra thì cái xác đó bỗng bám chặt lấy con, rút ra không được. Má nhớ tối hôm đó, tắm lên rồi con bị cảm sốc cao độ, nằm mê man mấy ngày liền không. Đó là khi con bị cái xác hài nhi đó nhập vào. Lúc đầu con sợ quá, cứ nhắm mắt lại thì thấy đứa trẻ sơ sinh cứ khóc thét lên, nhưng sau đó có một đêm thì thu sương hiện về, nói rõ là chính cô ấy đã khiến đứa trẻ Đó nhập vào người con, nhờ con mang dùm cái thai, để chờ ngài cô báo quán. Bà Hai sợ hãi, báo quán ai? Thì người đã hãm hiếp cô ấy, khiến cho cô ấy chết hoàng. Nhưng cái thai ở đâu ra? Má quên đó là hậu quả của cuộc cưỡng bức hay sao? Thu sương hận người, gây tội ác, nhưng cô ấy không muốn trực tiếp báo thù. Mà muốn qua giọt máu của hắn ta, để hắn ném trải những gì đau khổ nhất. Nhìn lại con từ đầu đến chân, bà hai vẫn còn lo. Liệu rồi tiếp theo con có bị gì nữa không? Mỹ Liên lắc đầu. Theo lời thu sương, thì sau khi làm xong công việc vừa rồi, thì con không còn vướng bận gì nữa với việc của mấy người kia mà con còn có thể lấy chồng được nữa. Bà hai reo lên, vậy má có thể báo cho bên thằng mẹo qua nói chuyện được rồi. Mỹ Liên cười bẽn lẽn, biết người ta có ưng con không mà nói. Bà hai xúc động ôm chồng lấy con. mấy tháng nay tàu rầu hết sức, bên đó đòi qua mà bị cái bụng con như vậy. Nên má định phải nói gạt họ là con đi lên nhà chú thiếm tám ở châu đốc phải 4-5 tháng mới về. Má định khi đó còn sanh xong thì mới tìm cách. Má chịu bên đám thằng mẹo đó lắm. Cái thằng chân chất thiệt thà lại hay làm, giỏi. Chịu thương, chịu khó lại có hiếu nữa. Có nó về. Chắc là đời má con mình sẽ không còn phải bám lấy gốc cây gáo này với sáu tháng khô, sáu tháng sống trên cây bấp bên theo mùa nước lũ nữa. Một lúc sau, khi bà hai ra phía sau lái ghe, bà quá đổi ngạc nhiên khi thấy có một cái gia lì mới mà trên đó có dán hai chữ sông hỷ lòng vào nhau. Bà kêu lên. Thái rương, đám cưới của ai vậy Mỹ Liên? Mỹ Liên cũng ngơ ngác con đâu biết. Nhất chiếc da ly lên, thấy nặng nặng, bà hai bảo, có đồ bên trong nữa, vậy của ai mà bỏ ở ghe mình? Có phải của mấy thằng thủy khi nãy không? Hai mẹ con lưỡng lự một chút, rồi cũng mở rương ra, bên trong có một bộ quần áo cưới màu hồng, cả chiếc dương nệm cô dâu nữa và một bộ nữ trang bằng vàng gồm những cưới, vòng cổ, vòng đeo tay và bông tai mà vừa trông thấy Mỹ Liên đã reo lên. Của ai mà y như sở thích của con vậy? Má ơi, con hay mơ về một bộ cưới với những nữ trang giống hệt Như những thứ này, có khi nào giấc mơ biến thành sự thật không má? Bà hai tuy hoang mang, nhưng vẫn nói cho con gái vui lòng. Trời Phật luôn có mắt con à, biết đâu. Bất chợt, Mỹ Liên kêu lên, Thu Sương! Cô nhớ lại, có lần trong mơ Thu Sương đã từng nói với cô rằng, nếu cô giúp cho xong việc, thì phần thưởng cho cô. Sẽ là những ước mơ gì Sẽ được thấy Phải rồi má ơi Chính Thu Sương đã giúp cho con Chị ấy biết bên Anh mẹo cũng nghèo Đầu có tiền để cưới con Như người ta Nên cô ấy tặng quà trước đó Quả nhiên Khi dỡ xuống dưới Cùng của giếp rương Có một cặp áo gối Theo long phục Và hai chữ lộc vào nhau Mỹ liêng Young